các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồ Chí Minh, tú tốt nghiệp đại học, rồi gia đình đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư cho tú mở cửa hàng photo copy. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng loại trừ khả năng tình ái, mà nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. vậy tại sao tú kinh doanh khá giả nhưng cần tiền đến mức phải giết người? Mặc dù hồ sơ vụ án đã xếp lại. nhưng điều tra viên vẫn theo dõi công tác truy tìm tú. một ngày qua xác minh, điều tra viên phát hiện tú đang bị công an hà nội bắt giữ trong một vụ lừa đảo. lập tức tổ trinh sát cùng điều tra viên bay ra hà nội thẩm tra tú ngay. với những chứng cứ thuyết phục, tú đã cúi đầu nhận tội và kể lại vụ việc. đầu tháng 4 n ă m 2010, chị hi a đã đến cửa hàng của tú in danh thiếp t r ừ 21 tháng 4, chính tú gọi điện thoại cho nạn nhân lên cửa hàng để xem mẫu với mục đích cướp tài sản do thua cá độ bóng đá. trong lúc cướp, do sợ bị phát giác nên hắn giết người diệt khẩu, rồi để xác nạn nhân và bao tài trở đi bỏ tận quận Thủ Đức. gây án xong, tú ra Hà Nội lần trốn. lên mạng chat rồi quen với một cô gái. một lần trong lúc chờ bạn gái đi chơi, tú giả vờ làm rớt khẩu trang. nhờ cô gái này xuống nhặt giùm rồi lấy xe bỏ chạy. Sau đó tú yêu cầu cô gái bỏ ra 6 triệu đồng buộc chuộc xe thì bị công an hà nội bắt. Cuộc đào tàu của hung thủ cuột hai chân trốn chạy trong đêm ngày mùng 1 t h á n g 9 n ă m 2001 căn nhà của anh võ văn việt và chị trần loan anh n g ũ ấp bình minh một xã trần hợi huyện trần văn thời cà mau bị ai đó khóa cửa ngoài rồi dùng xăng phóng hỏa thiêu chết cả hai vợ chồng lúc nửa đêm vụ án thương tâm cướp đi hai mạng người đã gây chấn động vùng quê khiến người dân căm phẫn lẫn hoang mang t ổ đ ộ trong những ngày diễn ra tang lễ của vợ chồng anh Việt chị Anh mọi người thấy Quách Văn Khá anh rể của anh Việt có nhà cách nhà anh Việt chỉ vài bước chân nhiệt tình chu đáo lo toan mọi chuyện đến khi công an tiến hành điều tra vụ việc, cũng chính khá là người nhiệt tình cung cấp thông tin về cuộc sống cũng như nhiều mối quan hệ khác ngoài xã hội của vợ chồng anh Việt. Mọi người trong gia đình không ai nghi ngờ khá, trừ vị trưởng phòng cảnh sát hình sự công an cà mau khi đó. Lẫn trong dòng người đến chia buồn cùng gia đình vợ chồng anh Việt, vị trưởng phòng dày dặn kinh nghiệm luôn chú ý đến người đàn ông rủ cột hai chân. nhưng đi lại khá nhanh nhẹn bằng hai đầu gối được bọc vỏ xe bên ngoài và ông cũng không bỏ qua ánh mắt và đ i ề u bộ của khá chính cánh tay cháy hết lông của khá đã nói lên nhiều điều nghi vấn bắt gặp ánh mắt của viên sĩ quan cảnh sát khi nhìn vào cánh tay cháy rụi lông của mình khá cười g i ả l ạ chỗ bị cháy này là do tôi sơ ý khi bật quẹt lửa t á t ngược lại đó linh tính chuyện chẳng lành sắp xảy ra nên đêm đó khoảng 3 giờ sáng khi mọi người ngủ say, khá sau này được xác định chính là hung thủ trong vụ án âm thầm xuống xuồng cùng một cây r ầ m bơi đi và không mang theo bất kỳ tư trang nào ngoài bộ đồ mặc trên người và còn dao phay. Với cái đầu danh mảnh của mình, khá suy nghĩ nếu bơi luồn lách trong những con rạch nhỏ thì mọi người sẽ không phát hiện. và nếu lọt ra ngoài miệt sông chậm về miệt thứ thì an toàn hơn. nhưng với điều kiện đêm bơi ngày nghỉ, thế là từ con kênh nhỏ khá bơi xuồng ra sông đốc ngược về hướng sông chậm. những d ặ n g r ử a nước ven sông là nơi ẩn náu lý tưởng của kẻ sát nhân. ban ngày khá ém người vào những d ặ n g r ử a nước và ăn trái này cầm hơi, chờ khi màn đêm buông xuống thì tiếp tục bơi đi. bơi được 7 đêm. qua kiên giang rồi đến an giang nơi hắn không hề có một người quen biết sau này khi bị bắt khá tiết lộ trực năm 1975 tôi từng tham gia truy bắt tội phạm cho chế độ cũ nên cũng có ít kinh nghiệm đối phó với công an khi truy tìm thủ phạm công an sẽ bắt đầu từ những mối quan hệ người thân bạn bè dòng họ vì vậy tôi tìm đến an giang vì nơi đây tôi không có bất kỳ mối quan hệ với ai. Ngay khi phát hiện sự mất tích của khá, công an cà mau đã chốt chặn tất cả các cửa ngõ trên cả hai tuyến đường sông và đường bộ. Một đội ca n audio.net